chương 11, mang thai Cậu sao vậy? An tiểu đoá bắt gặp cô chú mắt ngơ ngác nên kinh ngạc hỏi Tô nhiễm cẩn thận cất vào nhướng mày nhìn An tiểu đoá rồi lắc đầu ngoài ngoại, cười điềm nhiên Mình không sao, cảm ơn quà tặng của cậu đẹp lắm Cậu thích thật không? An tiểu đoá cố gắng tìm về mặt vui sướng của cô nhưng tìm thế nào cũng không thấy Tô nhiễm gật đầu Mình thích thật mà An tiểu đoá nghi ngờ dò xét, thấy ánh mắt tô nhiễm vụt lên một tia cô đơn không kìm được, cô hỏi. Tiểu nhiễm, cậu có thể nói mình biết mấy hôm nay xảy ra chuyện gì không? Tô nhiễm ngước nhìn cô, đau óc trống rỗng trong tích tắc. Liên quan đến lệ minh vũ, cậu... An tiểu đoá đả mắt xung quanh phỏng đoán. Bây giờ, cậu không ở bán sơn nữa à? Tô nhiễm trầm mặc dây lát, cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Mình và anh ta kết thúc rồi. An tiểu đoá thẳng thốt Dạo trước còn êm đẹp Sao bây giờ lại Xảy ra chuyện gì Tô nhiễm lắc đầu Cô không muốn nói Cũng không muốn nhớ lại Mỗi chữ mỗi câu lệ minh vũ nói khi gọi điện Đều như đinh nhọn đóng sâu vào đầu cô Chỉ cần nhắc ba chữ Lệ minh vũ này Lòng cô liền run lên trong nỗi đau xót Cô xót xa đến tận cùng An tiểu đoá biết tính cô Chuyện cô đã không muốn nói Thì cậy miệng thế nào cũng không ra An tiểu đoá ngẫm nghĩ chốc lát Lại đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô khẽ nói Hay cậu dọn qua chỗ mình đi Cậu sống đơn độc ở đây Mình lo lắm Mình không sao, mình sống một mình được mà gương mặt tô nhiễm trắng bạch Cô cười gượng Tiểu nhiễm ừm. Um. An tiểu đoá rượm lên tiếng liền thấy tô nhiễm che miệng Chạy vào toilet Cô sợ điếng người vội vàng đi theo trong toilet tô nhiễm nôn khan dữ dội an tiểu đoá thấy vậy lập tức lấy chiếc cốc sạch rót đầy nước nôn nóng đứng đợi bên ngoài một lúc sau tô nhiễm mới ngừng nôn cô đuối sức dựa vào tường cô cầm cốc nước an tiểu đoá đưa xúc miệng mặt mày càng tái mét đầu óc cô choáng váng tô nhiễm cậu an tiểu đoá nghi ngờ quan sát cô chu kỳ sinh lý tháng này tới chưa tô nhiễm lắc đầu Kỳ thực, cô đã sáng tỏ như gương. An tiểu đoá trợn tròn mắt. Cậu... Cậu không phải... Nên cậu cùng mình đến bệnh viện đi, đừng để ai biết hết, ngay cả mộ thừa cũng không được nói. Tô nhiễm thều thào. An tiểu đoá gật đầu thật mạnh. Tất cả bệnh viện lớn trên thế giới đều chuyên đủ các khoa, nhưng theo thống kê, lượng công việc nhiều và tất bật nhất thường là khoa cấp cứu và phụ khoa. An tiểu đoá sắp thi chuyển khoa, nên thời gian này cô xin nghỉ phép. Cô mau chóng dẫn tô nhiễm đến bệnh viện, tìm bác sĩ phụ khoa khám bệnh, như vậy cũng tiết kiệm được khối thời gian. Tô nhiễm ngồi trong phòng nghỉ của an tiểu đoá chờ kết quả, kim đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua, tựa như cụ già không tranh không giành cùng cuộc đời. Chỉ bước chậm gì gì về phía trước theo cách của bản thân, không vì thành công mà sung sướng, không vì thất bại mà nàn lòng. Thời gian khiến con người bình thản, mọi niềm vui và nỗi đau đối diện với thời gian chỉ như chốc lát thoảng qua. Đây chính là thời gian. Tuy chưa có kết quả, nhưng cô cũng mơ hồ thấy cơ thể mình biến hóa. Cảm giác này giống hết 4 năm trước. Cô thuộc tiếp người chậm chạp, đến lúc Lệ Minh Vũ đột nhiên hỏi chu kỳ sinh lý, cô mới sức nhớ tháng này cô vẫn chưa có. Đây cũng là nguyên nhân cô đờ người khi Lệ Minh Vũ hỏi. Nếu đúng như vậy, tức là cô đã mang thai, cô gạt Lệ Minh Vũ. Kỳ thực chu kỳ sinh lý của cô đã qua từ lâu. Kỳ thực trong và sau 9 ngày, cô không hề uống thuốc. Ngón tay thanh mảnh vùi sâu vào tóc, đầu ngón tay lạnh lẽo giúp đầu óc cô bớt choáng váng phần nào. Vì sao 9 ngày đó cô không uống thuốc tránh thai? Cô thật sự không nhớ, không nhớ một chuyện cực kỳ quan trọng. Ngày ngày đêm đêm chìm nghỉm trong đại dương hoa lạc cùng người đàn ông đó Nhưng lại không nhớ việc anh ta gieo hạt giống vào cơ thể cô Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Trong lúc cô đang buồn phiền An tiểu đá cầm kết quả xét nghiệm nước tiểu và máu đi vào An tiểu đá vừa ngạc nhiên vui mừng Vừa không tài nào hiểu nổi Nhưng trông thấy sắc mặt tô nhiễm nhợt nhạt Cô liền nén xuống Ngồi đối diện với tô nhiễm Tô nhiễm ngước nhìn cô tựa như đang chờ đợi lời tuyên án. Thanh âm an tiểu đoá kích động, đưa hai kết quả xét nghiệm cho tổ nhiễm. Tiểu nhiễm, cậu... cậu có thai rồi. Đầu tôi nhiễm đầu vang, hơi thở gấp cáp. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến bệnh viện, nhưng nghe kết quả chính xác, cô vẫn không sao chống đỡ. Cô không rõ, biết tin này mình nên vui hay buồn. Một nỗi niềm phức tạp khôn tả lan tràn cõi lòng, mâu thuẫn cùng phướng mắc. khiến cô bất lực như bốn năm trước. Tiểu nhiễm An tiểu đoá nhìn thấy đôi mắt cô ngây ra, căng thẳng huých cô một cái. Tô nhiễm trượt định thần, cô cúi đầu đọc từ dưới kết quả trên tay. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều viết cậu có thai. An tiểu đoá nói khẽ. Ừ. Tô nhiễm khẽ khàng đáp lời, hiển nhiên cô đang thất thần. An tiểu đoá trầm nhâm ngâm chốc lát, Mình đã sắp xếp khám siêu âm cho cậu. Tại sao phải làm vậy? Tô nhiễm vô ý thức nhìn cô. An tiểu đoá thở dài sơn sượt, vươn tay sờ bụng tô nhiễm. Trước hết, chúng ta phải xác định vị trí bào thai thì mới có thể yên tâm. Ít nhất cũng chắc rằng cậu không mang thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung? xác suất bao nhiêu? Tô nhiễm mù mịt vấn đề này. An tiểu đoá thấy cô khẩn trương, vội chấn an. Cậu bình tĩnh trước đã, đây chỉ là kiểm tra thông thường, làm vậy để phòng hờ mà thôi. Và lại cậu không xuất hiện những cơn đau, nên tỷ lệ mang thai ngoài tử cung sẽ rất thấp. Nếu mang thai ngoài tử cung thì phải làm gì? Cô hỏi nhỏ, lòng bỗng dối như tơ vò. Nếu mang thai ngoài tử cung, thì rất phiền phức, lúc đó buộc phải ngừng mang thai ngay lập tức, bởi vì thai nhi không nằm đúng vị trí bình thường nên nguy hiểm đến tính mạng của người lớn và đứa bé. Ngừng mang thai Nghĩa là Nạm bỏ thai nhi An tiểu đóa chậm rãi buông ra bốn chữ Tổ nhiễm trừng to mắt Sống lưng cô lạnh toát Cô mang máng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát Mỗi lúc một lớn dần Âm thanh xe cứu thương Tiếp đó là từng vụn máu lớn nhốm tào hai mắt Dường như cô còn chứng kiến Các bác sĩ đi tới đi lui bên cạnh Ánh đèn mổ hát bóng dụng cụ lạnh buốt Chúng lần lượt xâm nhập Xuyên thủng Quấy trộn hút khỏi cơ thể cô Nỗi đau lan tỏa toàn thân Trong nháy mắt Cảm giác lệnh thấu xương này Khiến tô nhiễm không ngừng run rẩy sợ hãi Sau cùng Không Cô hoàng sợ bật ra Trong mắt ẩn hiện về hoảng loạn Tiểu nhiễm, cậu sao vậy Bộ dạng tô nhiễm làm an tiểu đóa ra tót tim Cô lật đật vỗ về Nhưng phát hiện cả người tô nhiễm run bần bật Cô nói giọng khe khe Vừa nãy, mình nói chỉ là giả thiết thôi, sao cậu mang thai ngoài tử cung được chứ, cậu đừng lo nữa, đứa bé nhất định khỏe mạnh mà. Hơi thở của tôi nhiễm nét quãng, lòng ngực tắc nghẽn đau buốt An tiểu đoán không hề hay những chuyện qua trong quá khứ, nên chỉ biết ôm cô Trấn An cơn khủng hoảng bất thình lình xảy ra. Quá trình khám siêu âm không kinh khủng như tối nhiễm tưởng tượng, nhưng có lẽ do tai nạn bốn năm trước nên chỉ cần nằm ở chỗ này, tim cô sẽ đập mạnh. Chưa bao lâu sau đã thuận lợi khám xong, An tiểu đoán luôn ở bên cạnh theo dõi hình ảnh trên màn hình. Bác sĩ cũng đứng cạnh ở bên. Bác sĩ xem số liệu thu được, vừa cười vừa nói. Cô Tô, thai nhi phát triển rất tốt, mọi chỉ số đều cao cực kỳ. Tối nhiễm ngần ngơ, bác sĩ nở nụ cười nói thẳng. Điều này chứng minh chất lượng tinh trùng của ba đứa bé hết sức cao, chất lượng trứng của cô cũng vậy. Tô nhiễm hơi đờ đẫn. Đứa bé này rất khỏe mạnh, cô cứ an tâm dưỡng thai. Lát nữa tôi sẽ kê những thứ có lợi cho việc phát triển của thai nhi. Phải rồi, cô đã lập hồ sơ bệnh chưa? Bác sĩ hỏi lại. Nếu chưa thì cô hãy làm luôn nhé, tốt nhất làm ba đứa bé cũng nên đi cùng. An tiểu đoá vô thức đưa mắt về phía tô nhiễm. Mặt Tô nhiễm biến sắc An tiểu đá trông thấy Vội vàng cười nói Bác sĩ từ, lát nữa tôi sẽ giúp cô ấy lập hồ sơ Cô yên tâm Bác sĩ cũng thấy sắc mặt Tô nhiễm thay đổi Nhưng không hỏi nhiều Chỉ gật đầu Bác sĩ Rồi cuộc tô nhiễm cũng mở miệng Thanh âm run run Tôi Tôi không mang thai ngoài tử cung. Bác sĩ giật mình Lập tức cười tươi làm sao như vậy được nếu thai nhi nằm ngoài tử cung thì tôi đã khuyên cô nên bỏ đứa bé này rồi cô có thể tự xem đây là con của cô nằm ở trong tử cung vị trí rất chuẩn bác sĩ vừa nói vừa chỉ màn hình tôi nhiễm bước nhanh về phía trước dõi mắt theo động tác chỉ của bác sĩ một cái bóng nhỏ rất nhỏ giống như hạt đậu đây là con tôi cô vô cùng kinh ngạc bác sĩ cười giải thích Ai làm mẹ lần đầu cũng có phản ứng như thế này hết, bởi do đây chỉ là phôi thai, đứa bé vẫn chưa hình thành, tất cả chúng ta đều lớn lên như thế này. Tô nhiễm ngơ ngác nhìn cái bóng trên màn hình, thật lâu sau cũng không nói tiếng nào. Khi An Tiểu Đoán dẫn Tô nhiễm về phòng làm việc, thì trời đã tối đen, hai người ăn cơm xong mới về. Trong lúc dùng bữa, An Tiểu Đoán liếu xíu kể chuyện ở Úc, nhưng trước sau đều không hỏi chuyện đứa bé. Mãi đến khi... Hai người chạm mặt Lệ Minh Vũ ngoài cửa, hiển nhiên anh tới tìm cô. An Tiểu Đoá toan lên tiếng, Tô Nhiễm liền nhẹ giọng. "Tiểu Đoá, cậu vào chờ mình." An Tiểu Đoá cũng phát giác hai người có vấn đề, nên thở dài một hơi rồi đi vào. Gió đêm thổi tóc Tô Nhiễm lòa xòa, mái tóc cô đã dài, trên đường về cô định cắt ngắn, nhưng nghĩ đến hóa chất mỹ phẩm trong tiệm cắt tóc nên đành thôi. Từ hôm nay trở đi, Cô phải chú ý thói quen sinh hoạt cá nhân Giữ gìn sức khỏe cho con Ngày tích tắc trông tới lệ minh vũ Cô bất giác sở bụng tựa hồ một hành động bảo vệ vô thức Cảm xúc này khiến cô bất an Anh đứng dưới ánh trăng Đèn đường bên cạnh chiếu thân hình anh càng to lớn Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm Gương mặt anh vẫn điển trai như thường lệ đứa bé này giống anh ư Ngoại hình cũng sẽ thanh tú quyến rũ như anh ư Lệ Minh Vũ thấy Tô Nhiễm dừng chân đôi đồng tử đen nhánh cố hữu toát lên vẻ dịu dàng nhưng trông đến An Tiểu Đoá liền xa sầm. An Tiểu Đoá đã về có nghĩa là mộ thừa cũng về Anh đến gần than nhẹ một tiếng giọng anh càng cuốn hút trong màn đêm thăm thẳm Tiểu Đoá vừa về hả em Tô Nhiễm ngước nhìn anh sắc mặt nhợt nhạt như ánh trăng Anh có thể hỏi trực tiếp mộ thừa đã đến tìm tôi hay chưa Tô Nhiễm anh không cản em giao kết bạn bè tôi biết chỉ là đừng liên lạc với bạn nam đây là điều anh từng nói nhưng cô đổi đi tài anh đừng quên tôi và anh chẳng là gì của nhau cả tôi cũng đã nói tôi không muốn trông thấy anh thần sắc lệ Minh vũ vụt lên một tim mệt mỏi anh chỉ muốn chăm sóc em khỏi cần tôi khỏe Tôi nhiễm kiên quyết cự tuyệt khoan đã một tay lệ minh vũ giữ cô cô ngoái đầu cau chặt mày em đừng hiểu lầm anh chỉ muốn đưa mấy thứ này cho em lệ minh vũ nói nhỏ rút thẻ tiến dụng và một chiếc chìa khóa xe ra em giữ thẻ này đi khi nào cần tiền tiêu thì lấy ở đây còn đây là chìa khóa xe mới anh đã đọng nó trong gara ngầm nếu em không chạy được anh sẽ sai người tôi không cần đồ của anh bây giờ anh đưa tôi cũng sẽ trả anh thôi tôi nhiễm càng cau chặt mày Lệ Minh Vũ tự hồ đã biết thế nào cô cũng từ chối. Anh lặng lẽ ngắm cô. Một lúc sau, anh nói giọng nhẹ nhàng. Em đừng quên, hiện tại mọi thứ anh giữ đều là tài sản của nhà họ Hòa, bao gồm cả tiền và chìa khóa chiếc xe này. Vậy nên, em cứ yên tâm dùng chúng. Nói dứt câu, anh rúi đồ vào tay cô, xoay người rời đi. Vầng trăng kéo bóng lưng anh dài tiếp tắt, anh lên vẻ cô đơn như chiếc thuyền thê lương mắc gọt ngoài sa mạc Suốt nghìn năm đằng đẵng. Tô nhiễm dòm mấy thứ trong tay Lại ngẩng đầu rõ nhìn bóng dáng của anh Lòng cô đau đớn và khắc khoải vô tận Trở lại phòng An tiểu đoán nóng lòng muốn hỏi han tô nhiễm Thấy cô bước vào Bên kéo cô ngồi xuống Tiểu nhiễm Mình không chịu nổi Mình xin cậu đấy Có chuyện gì cậu nói với mình đi được không Tô nhiễm ở bên ngoài cả ngày Ít nhiều cũng thấy mệt mỏi Cô phùi người vào cái sofa, ôm gối trước ngực, ngoảnh đầu nhìn ăn tiểu đá. Mình không sao thật mà. Mình với anh ta đã hết duyên hết phận, không còn khả năng nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Chương 12 Yêu nhưng không thể ở bên nhau An tiểu Đóa biết mình nói thế nào cũng không hỏi ra nguyên nhân bắt đắc dĩ đi tới đi lui trong phòng cuối cùng cũng không kiềm được nói đồng chí tu nhiễm à vậy đứa bé trong bụng thì sao phải tính thế nào đây hả đồng chí đừng nói với tôi rằng ba đứa bé này không phải lệ minh vũ nhé có trời mới tin đồng chí ngoài anh ấy ra thì còn người đàn ông khác đồng chí có nghĩ đến đứa bé không hay đồng chí không cần đứa bé này định phá bỏ nó không mình sẽ không phá bỏ nó Tô nhiễm đột nhiên cắt rộng, tay che chở bụng mình, về mặt kích động. Đừng ai mơ tổn thương nó lần nữa. An tiểu đoá phát hoàng, kinh ngạc nhìn vẻ cuống cuồng của tô nhiễm, nên chẳng nhận ra lời nói của tô nhiễm khác thường, vội vàng an ủi cô. Mình xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhiễm, mình không đòi cậu phá bỏ đứa bé đâu, mình cũng không muốn đứa bé bị làm hại. Cậu biết không, lúc mình biết cậu mang thai, mình vui hơn bất kỳ ai khác. vì người bạn thân nhất của mình sắp làm mẹ rồi mình mừng lắm tôi nhiễm ngập ngừng nhìn an tiểu đoá tiểu nhiễm mình muốn cậu nắm rõ tình hình hiện tại thôi an tiểu đoá thấy tôi nhiễm tỏ vẻ trần chứ hoài nghi lòng câu đau thét. có lẽ phụ nữ mang thai thường đa nghi do so quá mức lo lắng cho đứa bé trong bụng mà thôi cậu thẳng thừng dứt quan hệ với lệ minh vũ vậy đứa bé thì sao đứa bé Đứa bé này chảy xuôi huyết thống của anh ấy, anh ấy là ba đứa bé, có quyền biết mọi chuyện này. Cậu không muốn để anh ấy biết, không muốn anh ấy chịu trách nhiệm, vậy có nghĩ đến đứa bé không? Cậu muốn giữ nó, đợi đứa bé sinh ra khôn lớn hỏi ba nó thì cậu tính thế nào? Hơn nữa, cậu một thân một mình làm sao nuôi con? Cậu biết bây giờ nuôi con tốn bao nhiêu tiền không? Tô nhiễm luôn lấy tay che bụng, cô nói giọng thì thào. Mình không nghĩ nhiều như vậy Mình chỉ muốn nó Muốn đứa bé này Thanh âm cô run rẩy, Đôi mắt nhòe nước Khi biết có thai Mình cũng phân vân Nhưng trông thấy sáng dấp nó lúc siêu âm Mình luyến tiếc Mình không thể mất nó lần nữa Không thể được Loại đánh mất này là nỗi đau thâm nhập vào tim Là cướp đoạt trắng trợn không hề có ý kiến của cô Mỗi lần nhớ đến bi thương bốn năm trước Lòng cô sợ hãi vô ngần Nếu bốn năm trước, cô không cảm giác rõ lắm mình đã mang thai, thì lúc này hoàn toàn trái ngược. Mang thai lần thứ hai khiến cô càng lo sợ nơm nớp, càng quý trọng. Mặc kệ thế nào, mặc kệ kết quả ra sao, ngay nháy mắt thấy hình ảnh siêu âm, cô đã quyết định. Cô muốn nó, cô sẽ dùng tất thầy yêu thương nuôi nấng nó khôn lớn. Lần này, An Tiểu Đoá nghe thấy khác lạ, hơi nhíu mày. Tiểu nhiễm, cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà không thể mất nó lần nữa tôi nhiễm sực nhớ ra Đau óc hỗn loạn liền rung chuông cảnh giác Cô nhìn an tiêu đoá Vài giây sau mới lắc đầu Không có gì Mình quyết định rồi Mình sẽ không bỏ đứa bé này Vậy mình tính sơ cho cậu nghe nhé Thời gian mang thai Cậu đi làm được không Có kiếm ra tiền không Cứ cho là được Cậu cũng không thể Có cố gắng quá sức như lúc trước Vậy có nghĩa là tiền kiếm được sẽ giảm đi Sinh con thì không cần nhiều tiền Nhưng quần áo giày dép đồ chơi Mấy thứ linh tinh lật vặt cho đứa bé thì tốn kha khá Đứa bé còn phải uống sữa Theo sự hiểu biết của mình về cậu Nhất định cậu sẽ mua sữa bột nhập khẩu Vì con, cậu tự điều chỉnh nếp sinh hoạt của mình Vậy cũng đủ thấy cậu muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con mình Đứa bé phải đi học Học phí nhà chế khá đắt Tùy đất nước có trợ giúp cậu nuôi con Nhưng còn những khoản chi tiêu khác Đứa bé học tiểu học trung học, đại học, thế nào cậu cũng muốn chọn trường tốt nhất, cậu biết chi phí giáo dục đắt ra sao không đứa bé đi học sẽ tốn vô vàng thứ khác kèm theo rồi cậu phải cho nó học thêm thứ này thứ kia nữa cậu biết chị Phương hàng xóm mình không đưa con trai đi học môn cưỡi ngựa quý tộc một tháng bốn tiết mà tốn 8-9 chục ngàn, vợ chồng chị Vương phải nhịn ăn nhịn xài cho con đi học cưỡi ngựa vì không học không được đa phần bạn bè trên lớp đều học môn này An tiểu đoán nói liền một hơi dài xong, cầm ngay ly nước uống một hớp, thầm cổ họng, rồi lấy hơi tiếp tục. Nãy giờ chỉ là sơ sơ thôi đấy, ngoài tốn tiền nuôi con, cậu còn phải tốn hơi tốn sức dạy dỗ nó, thử hỏi cậu một câu, liệu cậu có làm nổi mọi thứ này không? Nhưng nếu có lệ minh vũ thì khác nha, anh ấy là ba đứa bé, có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác đỡ đần việc nuôi con, có anh ấy bên cạnh, cậu không đi làm, cũng sẽ không vất vả cực nhọc. Nếu cậu không muốn phá bỏ đứa bé, vậy cậu báo Lệ Minh Vũ biết anh ấy làm ba rồi đi. Đây là cách duy nhất. Tô Nhiễm nhìn An Tiêu Đoá, rộng rành giọt. Mình sẽ không nói anh ta biết. Tiêu Đoá, nếu cậu xem mình là bạn, tạm thời cậu không được kể chuyện này với ai, nhất là Lệ Minh Vũ. Tại sao? Mình điên mất thôi. An Tiêu Đoá cao tóc. Bởi vì... Tô Nhiễm siết tay, che kín bụng, Ánh mắt cô hoảng sợ. Anh ta sẽ nghĩ cách hại chết đứa bé này. Cái gì? An Tiểu Đoá đứng phắt dậy, trố mắt nhìn Tô Nhiễm, cô ngoay ngoáy lỗ tai. Mình có nghe sai không? Lệ Minh Vũ muốn hại chết con mình ư? Anh ta sẽ không để mình mang thai của anh ta. Tiểu Đoá, cậu giúp mình bảo vệ tốt đứa bé này đi. Tô Nhiễm nhìn cô căng thẳng van này. An Tiểu Đoá ngã phịch xuống ghế, vẻ hào hùng và nhiệt huyết vừa nãy hóa thành hư vô trong tích tắc. Cô bập bệ. Trời ơi, làm sao thế được? Cái này sao giống phim quá vậy? tôi nhiễm lạc thinh đứng dậy khóa kín cửa sổ. Trong phòng nhanh chóng trở nên oi bức. Dù gì cũng là mùa hè, thời tiết này lại đóng kín cửa thì ngột ngạt vô cùng. An tiểu đoá mỗi lúc một sợ hơn nhưng cũng sản sinh vài nghi vấn. Lệ Minh Vũ trông có vẻ là một người đàn ông tốt Sẽ đối xử tàn nhẫn với con mình ư Nhưng về mặt tô nhiễm không giống với nói dỡn Hay là có nhiều việc cô không biết Người ta thường nói Người ngoài cuộc tỉnh táo Người trong cuộc u mê rốt cuộc sự tô nhiễm và lệ Minh Vũ Ai đúng ai sai Tiểu nhiễm à Trong phòng nóng quá Chúng ta mở máy lạnh nha An tiểu đoá cảm thấy oi bức Đau óc vắng vất mơ màng Nói đoạn An tiểu đoá cầm remote máy lạnh Không được. Tô nhiễm liền chạy đến sofa, giật điều khiển khỏi tay An Tiểu Đoá. Còn nóng lắm đâu? Lòng người bình lặng sẽ tự nhiên thấy mát. Máy lạnh có tiếng bước xạ không tốt cho đứa bé. An Tiểu Đoá đành lắc đầu. Trông bộ dạng Tô nhiễm cũng biết đứa bé này là chuyện đã rồi, không cách nào thay đổi. Nếu như... An Tiểu Đoá ngập ngừng nhìn Tô nhiễm. Nếu cậu không định nói lệ minh Vũ biết, Vậy cậu có nghĩ tới mộ thừa không? Anh ấy sẽ là một người ba tốt. Tuy lòng cô rất khó chịu, nhưng lúc ở Úc, mộ thừa đã nói rõ ràng mọi việc chỉ do cô mơ mộng mà thôi. Tiểu nhiễm hơi sừng sốt, đưa mắt giòm an tiểu đoá. Ánh mắt an tiểu đoá không hề lẩn tránh, dần từng tiếng rành giọt. Mộ thừa luôn chờ cậu, anh ấy chỉ yêu mỗi mình cậu. Tổ nhiễm không đáp ứng lời nghe lập tức, Cô nhìn An Tiểu Đoá đau đáu Cậu muốn bỏ cuộc Anh ấy chỉ yêu mình cậu Dù mình nỗ lực thế nào cũng đều là con số không, vẻ mặt An Tiểu Đoá nặng nề Ánh mắt tô nhiễm trầm Lắng suy tư Khe khẽ nói Đúng vậy không phải cứ gắng gượng là yêu được Nói đoạn Cô lại dừng tầm mắt trên mặt An Tiểu Đoá Đối với mình Mộ thừa là như thế Cho tới hôm nay, mình chỉ có anh ấy là bạn thân, dù cố gắng thế nào cũng không thể thành chồng của mình. An tiểu đoá thử người, một lúc sau cố thử ướm lời. Vậy cậu yêu ai? Phải lệ minh vũ không? Thời gian như ngừng trôi trong nháy mắt, tôi nhiễm cụp mắt, cúi gầm đầu, hàng mi dài run run như về sầu ngày thu, vỗ cánh tuyệt vọng. Lát sau thanh âm buồn buồn vô vọng của tôi nhiễm cất lên. Phải. Mình yêu Lệ Minh Vũ Nhưng... Cô hít một hơi sâu đè nén cảm giác lạc lõng cô đơn Cô buông lời Mình và anh ta Không còn khả năng nữa rồi An tiểu đoá trượt ngây người 9 giờ sáng Ở số 45 đường Hoa Đôn Nắng gắt như thiêu đốt Hồi cháy mặt đường Tôi nhiễm chưa từng tới đây bao giờ Dù sống lâu năm ở thành phố Nhưng cô không biết đường hoa đồn thuộc khu vực tầng lớp nào sống Cô bắt xe đi thẳng một mạch đến nơi này Từ miệng của một tài xế có tuổi Cô biết đây từng là nơi của những người giàu có Nhưng bây giờ thì không còn Đất đai ở đường hoa đồn đã bị chính phủ trưng thu Mấy năm nay vẫn bỏ hoang chưa dùng đến Taxi dừng lại tôi nhiễm xuống xe Tài xế nhòi đầu Đưa cô một tấm danh thiếp nói Cô gái, vùng này rất khó bắt xe Khi nào muốn về thì gọi điện cho tôi Tôi sẽ đón cô. Phụ nữ đẹp luôn khiến người ta thương tiếc. Đây là quy luật vĩnh hoàng từ nghìn đời xa xưa. Hơn nữa, sắc mặt tô nhiễm tái nhợt, trông đáng thương vô cùng, càng làm đàn ông nảy sinh tâm lý bảo hộ mạnh mẽ. tôi nhiễm nhận lấy danh thiếp, xem dây lát rồi cất vào gió sách, nói cảm ơn tài xế. Sau đó taxi rời đi. Một cơn gió thổi ngang qua cuốn bay cát bụi. Lúc này tôi nhận mới chú ý số 45 đường hoa đôn là một biệt thự nhỏ hoang lút mình trong đùm cây rậm rạp. Biệt thự theo lối kiến trúc có thích, chiếm phần lớn diện tích khu đất. tuy cũ kỹ nhưng vẫn trông rõ tổng thể xa hoa của dĩ vãng. Bách tường bám đầy rong xanh, con cửa sổ thì bể nát kính. Biệt thự cao ba tầng, cửa sổ tầng trên không kính, tựa như con mắt đen thẳng nhìn cô chăm chằm. Cô vô cứu lạnh toát xuống lưng. May là tới đây vào ban ngày, chứ vào buổi tối thì đáng sợ vô cùng tận. Tuy ở đây hoang vu, nhưng bê sầu vẫn kêu dỉ dã khắp nơi. Trước đây tôi nhẫm ghét thanh âm này cực kỳ, nhưng bây giờ lại cảm giác thân quen với nó. Ít nhất trong căn biệt thự của ổ nát quái lạ này còn sinh vật sống làm bạn cùng cô. Có điều cô không hiểu tại sao Đinh Minh Khải muốn cô tới đây. Rốt cuộc ai từng ở biệt thự này, sao Đinh Minh Khải lại xuất hiện ở đường hoa đôn. Suy nghĩ một lát, tôi nhâm rút điện thoại từ giỏ sách, tra lịch sử của cõi, bấm gọi Đinh Minh Khải. Nhưng điện thoại của đối phương tắt máy. Cô ngạc nhiên xem đồng hồ, lại quan sát biệt thự im phăng phắc gần đó, lòng cô trượt khẩn trương. Tự dưng cô muốn quay về hoặc gọi An Tiểu Đoá đến đây cùng cô. Nhưng nhớ lời dặn dò hôm qua của Đinh Minh Khải, cô đành phải thôi. Nếu Đinh Minh Khải muốn cô tới nơi đây thì chắc chắn có mục đích. không chừng anh ở trong biệt thự này. Cô hít sâu một hơi, dốc đủ dũng khí tiến gần đến biệt thự. Bụi bẩn bay khắp không khí, phê sầu trên cây không ngừng cất tiếng kêu, phụ họa thêm nỗi đau bất an của cô. Cửa biệt thự không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ thì có thể vào ngay. Chào đón cô là một luồng mùi hốt độ từ bên trong pha thẳng vào mặt. Hầu hết mọi người có thể trông thấy hình ảnh bừa bộn, nhưng rất ít người ngửi thấy mùi hỗn độn. Mùi này gây nên cảm giác hoang vu điêu tàn. Tất cả đồ đạc từng được chủ nhân yêu thích một thời, bây giờ lại trở thành phế thải, vứt bỏ lăn lóc. Biệt thự không có lối vào, mở cửa là thấy ngay phòng khách. Phòng khách rất lớn, bên trong chất chồng đồ đạc, nên nền nhà được lát đá cầm thạch đen, nhưng qua nhiều năm bị mặt bám đầy cát bay từ ngoài vào. Cô hướng lên lầu và xung quanh khẽ kêu cảnh sát đinh, nhưng một thanh âm phụ nữ bất ngờ vang lên dọa cô giật bắn người, tóc tai dựng đứng, cô cảnh giác lần tìm nơi phát ra âm thanh. Tìm một hồi, cô sực nhận ra, đây đâu phải âm thanh của người phụ nữ khác mà là tiếng vọng của cô. Nghĩ vậy cô càng thất kinh, biệt thự này sao lại trống trải đến vậy? trước sau vẫn không thể truyền ra tiếng của đinh minh khải tôi nhiễm ngó nghiêng chỗ quẹo nơi cầu thang để nén nỗi sợ bước lên tầng hai cầu thang bằng gỗ bỏ hoang nhiều năm gần như mục nát tôi nhiễm vừa đặt chân lên liền nghe tiếng cót két cô bất giác bảo vệ bụng mình lòng bỗng run lên cô sợ đi đến giữa chừng thì cầu thang sụp đổ cuối cùng cô cũng đến tầng hai an toàn tầng hai càng thêm điêu tàn đây cũng là mấu chốt vì sao sản sinh ra tiếng vọng trở lại Tầng này gồm một phòng ngủ chính, còn lại là phòng dành cho khách, phòng tập thể thao. Bên trong còn có máy chạy bộ phủ đầy bụi, vách tường xung quanh chóc hết sơn. Tô nhiễm càng cảm thấy kỳ lạ, chắc chắn chủ biệt thự này bỏ đi rất vội vã, ít nhất thì máy chạy bộ không hề được che đậy. Chuyện gì khiến chủ nhà đi gấp gáp như vậy? Nhưng bây giờ mới là quan trọng nhất là phải đi tìm Đinh Minh Khải. chỉ cần thấy Đinh Minh Khải biết đầu mọi nghi vấn đều được giải đáp, Tô Nhiễm vừa muốn xoay người, đột nhiên cô run bắn, cô chợt nhớ tới một vấn đề cực kỳ đáng sợ. Biệt thự này không kính, cũng có nghĩa cô có thể nghe rõ tiếng động bên ngoài. Dù cây cối rậm rạp bao quanh cũng không thể cản trở tất cả âm thanh. Thế nhưng từ lúc cô bước vào đây đến giờ, hai lỗ tai cô yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của bản thân. Những ve sầu râm ran ngoài cửa sổ, cũng biến mất một cách kỳ lạ. Chương 13: Hiện trường giết người. Biệt thự này như thế nào, vì sao cô gặp phải hiện tượng này? Tôi nhiễm không tin ma quỷ, nhưng phát hiện ra tình huống thế này, càng người cô lạnh lẽo như tiến vào đầm nước xét buốt, cảm giác dùng mình này tiến sâu vào mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cô. Cô lại đi thêm vài bước, Vị trí tầng hai tuy rộng lớn, nhưng do bỏ hoang chống chảy nên lướt sơ cũng biết, Đinh Minh Khải không có khả năng ở đây. Vậy anh vẫn chưa tới số 45 đồng hoa đôn, hay... Cô vô thức nhìn lên lầu, hay anh ở trên kia. Chỉ có tầng cuối cùng là có khả năng, tầng này rất giống gác lửng. Cô vị tay cầu thang bước lên, mỗi bước đi đều dày lên âm thanh cót két dưới chân. Đây chính là tiếng nứt toác của gỗ tựa như không chịu đựng được nỗi bước chân nên phát ra tiếng rên đau đớn thật lòng mà nói tô nhiễm không thích gác lửng nguyên do là lúc còn rất bé khi ba mẹ chưa ly hôn nhà họ hòa có một dáng gác lửng chứa đồ đạc linh tinh ngoại trừ người làm thì gia đình cô hiếm khi lên đó vào một đêm không ngủ được cô muốn tìm hòa vi ngủ chung nhưng đi đến phân nửa lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát trong không khí cô rón rén lần theo mùi hương này leo lên cầu thang thì phát hiện mùi này truyền ra từ trong gác lửng vì vậy cô bèn đầy cửa đi vào nếu không đi vào thì cả đời này cô sẽ không sản sinh cảm giác mâu thuẫn với gác lửng nhưng quan trọng là cô đã đi vào một bóng dáng màu trắng xuất hiện trong tầm mắt cô tuy rằng còn bé nhưng cô biết đó là bóng người cô sợ hãi bật khóc nức nở làm mẹ, hòa vi và mọi người trên dưới trong nhà chạy tới nhưng cái bóng đó lại mất hút Từ đó lòng cô cũng lưu lại bóng mờ. Cho tới bây giờ, tôi nhiễm không thể kết luận bóng dáng đó là ai. Cô chỉ có một cái mũi nhạy bén, chứ không có đôi mắt tinh anh như chim ưng. Là người hay ma, vấn đề này luôn luẩn quẩn trong đầu cô. Nhưng cô tin đó là người hoặc là kẻ trộm. Trên đời này làm sao có ma? Nhớ đến chuyện đó, tôi nhiễm bỗng run lẩy bẩy lên tầng 3. Phong cách kiến trúc của biệt thự định... định đoạt diện tích lầu ba nhỏ hẹp đúng như cô đoán đây là gác lửng căn phòng tận cùng bên trong chính là nó nhưng tôi nhiễm bàng hoàng đứng ngay miệng cầu thang cô vô thức hít thật sâu đôi mày trau lại không khí đang loáng toáng mùi tanh của máu tôi nhiễm sởn hết gai ốc giây phút này cô chỉ muốn xoay người chạy đi hoặc trốn xuống dưới báo cảnh sát nhưng lòng hiếu kỳ không ngừng thúc giục cô Không gian xung quanh như tăng thêm lức hút níu kéo, dẫn cô bước từng bước đến gần cánh cửa phòng hơn. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, hầu như muốn thông qua khe cửa nhào thẳng ra ngoài. Cổ họng tối nhiễm tắc nghẹt cô hít sâu, toàn đầy cánh cửa đang đóng kín. Nào vừa chạm tay thì cánh cửa đã tự động mở ra. Cô tròn mắt ngưỡng ngàng, nhìn cánh cửa hé mở từng chút một bên trong. Cửa mở mỗi lúc một rộng hơn Cuối cùng cô cũng trông thấy tình cảnh trong đó Cô đột nhiên trợn to hai mắt Dạ dày co rút mãnh liệt Tay cô bụng chặt miệng Bất ngờ xuất hiện trong đó Là hòa vi tôi nhiễm không ngờ hòa vi đến đây Nhưng càng làm cô đau đớn Không thể tiếp thu Chính là Đình Minh Khải đã chết Máu chảy lênh láng trên nền Đã đông lại Từ đó có thể rút ra hai điều Thứ nhất Đây là hiện trường xảy ra án mạng đầu tiên. Thứ hai, Đinh Minh Khải đã chết hơn vài giờ đồng hồ Đinh Minh Khải nằm đưa trên nền nhà, sơ sấy bụi bặm Vết thương chí mạc nằm trên đầu, không biết vật gì đập vào đầu, nhưng máu và thịt ở phần đầu biến dạng không rõ. Mắt anh trợn tròn, chết không nhắm mắt. Còn Hòa Vi thì sững sờ, quỳ gối bên thi thể. Hòa Vi run bắn, mặt mây tái mét. Vì vậy khi Tô Nhiễm đột nhiên trông thấy cảnh này, ý nghĩ bật ngay trong đầu cô là Hòa Vi giết người. Tô Nhiễm không nén được nỗi sợ, kêu thất thanh. Âm thanh này như phá vỡ mọi cấm kỵ, xua tan không gian lạnh pháp, kéo Hòa Vi đoạt lại ý thức. Hòa Vi đưa mắt nhìn sự xuất hiện bất ngờ của Tô Nhiễm, rồi trông đến thi thể của Đinh Minh Khải. Hòa Vi khủng hoảng hết to. Hòa Vi kích động hơn cả Tô Nhiễm, ánh mắt cô kinh hoàng, cô đứng phát dậy. chạy đến trốn ở một góc cạnh cửa sổ tôi nhiễm ngồi phịch xuống nền nhà hoang hốt nhìn chằm chằm hòa vi tôi nhiễm ép bản thân phải tỉnh táo bàn tay vô thức rờ lên bụng mình để bảo vệ đứa bé một lúc sau đợi hòa vi trấn tĩnh hơn cô run rẩy hỏi hòa vi sao chị đến đây ánh nắng không tỏa sáng hết bên trong mà hòa vi trắng bạch như quét lên một lớp vôi giày thoát ẩn thoát hiện dưới vầng sáng lờ mờ càng đáng sợ. Hòa Vi ngoái nhìn Tô Nhiễm, loa lên vẻ mâu thuẫn và nghi ngờ. Hòa Vi lập tức xua tay lia lịa. Chị không giết người, cảnh sát đinh không phải chị giết, không phải chị giết. Tô Nhiễm cũng khôi phục lý trí, hoài nghi ban nãy chỉ là ý nghĩ vụt lên nhất thời mà thôi. Hòa Vi không thù không oán với Đinh Minh Khải, làm sao phải giết anh? Hơn nữa, Đinh Minh Khải xuất thân từ cảnh sát. Hòa vi thân gái yếu đuối, làm sao đánh thắng cảnh sát tôi nhiệm đứng dậy, vô lực dựa vào góc tường Cô không nỡ chứng kiến thi thể Đinh Minh Khải nằm trong phòng Nỗi đau đớn xót xa đến tận cùng Hòa với cơn giận vô cớ sân tràn trong lòng cô Có người muốn giết người diệt khẩu Điều này chứng minh Đinh Minh Khải đã tìm thấy chứng cứ nào đó Rốt cuộc là ai, ai muốn che đậy bằng chứng đến nỗi Cảnh sát cũng dám giết Hòa vi thấy tô nhiễm hồi lâu vẫn không lên tiếng, tưởng rằng tô nhiễm không tin mình. Hòa vi lật đật đến trước mặt kéo chặt tay cô. Tiểu nhiễm, chị thật sự không giết anh ta, khi chị tới đây thì anh ta đã chết. Lúc đó chị rất sợ, đó óc chị dối như mớ bỏng bong. Đến tận lúc nghe em kêu thất thanh chị mới hoàn hồn. Tô nhiễm cảm thấy bàn tay Hòa vi lạnh buốt, giọng nói vẫn còn run run. Cô cố dần xuống nỗi sợ và nghi vấn. Cô lặp lại câu hỏi lần nữa. Sao chị tới đây? Nước mắt hòa vi tuôn trào Khác xa dáng về kiên cường thường ngày Dẫu sao chăng nữa Thì phụ nữ mạnh mẽ cũng chỉ như một con cọp giấy Đôi mặt với cảnh máu me thế này Sẽ phát hoảng Tô nhiễm cũng hoảng sợ Nhưng cô buộc phải kiên cường hơn Hòa vi Vì cô còn đứa bé trong bụng Dù mạnh mẽ thật hay giả vờ kiên cường Thì ý thức bản thân đã là một người mẹ Giúp trưởng thành của cô kiên cố hơn Cảnh sát Đinh gọi điện kêu chị đến số 45 đường hoa đôn gặp anh ta Nhưng không tài nào ngờ nổi Đến đây chị lại thấy anh ta bị giết Hòa vi nghẹn ngào tôi nhiễm nghe Hòa vi nói vậy Liên sừng sốt tột độ Đinh Minh Khải cũng gọi Hòa vi Mùi máu tanh trong không khí Khiến con người nghe thở Lúc này cũng không tiện hỏi gì nhiều tôi nhiễm hít sâu đè nén cảm giác buồn nôn Về mặt nặng nề đề nghị Hãy báo cảnh sát cảnh sát mau chóng tới hiện trường số 45 mươi đường hoa đôn luôn pháng về lúc này lại náo nhiệt hơn bao giờ hết xe cảnh sát vây quanh biệt thự bỏ hoang đèn cảnh sát không ngừng xoay tròn cảnh sát đến hiện trường bên pháp y pháp chứng tiến hành lục soát xung quanh cảnh sát trưởng bị giết hại là chuyện lớn giết cảnh sát trưởng chẳng khác gì đang nhiên khiêu khích trường hợp này được liệt vào vụ án lớn do tổ trọng án điều tra thanh tra cao cấp view kim Là một người cao lớn, gương mặt chữ điền, thần thái nghiêm túc, ăn nói thận trọng, tạm thời được điều tới phụ trách tổ trọng án. Trước đây, Viu Kim chịu trách nhiệm chính bên tổ phòng chống ma túy, nhưng trước đó nữa thì là bên tổ trọng án. Anh ta dày dặn kinh nghiệm điều tra phá án. Anh ta chia đội thành hai nhóm tiến hành lục soát, rồi đích thân ở lại tách hòa vi và tô nhiễm sinh biệt hỏi tình hình xảy ra lúc đó. Cảnh sát bảo vệ nơi phát hiện vụ án nghiêm ngặt. Khi Hòa Vi và Tô Nhiễm theo về sở cảnh sát, bên pháp chứng và pháp y vẫn đang bận rộn tại hiện trường. Trong lúc ghi chép lời khai, sắc mặt Viêu Kim hết sức khó coi. Anh ta Đinh Minh và Đinh Minh Khải tốt nghiệp cùng khóa ở trường cảnh sát, tuy không phải bạn bè thân thiết, nhưng mấy năm gần đây cũng có tiếp xúc trong công việc. Anh ta biết Đinh Minh Khải làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tính tình hơi cố chấp. Dựa vào lời khai của Tô Nhiễm và Hòa vi, có thể đoán ra Đinh Minh Khải đã hoài nghi số 45 đầu hoa đôn từ lâu nên lén lút thừa tập chứng cứ, do vậy mà bị giết hại. Cấp trên kinh hãi và phẫn nộ việc Đinh Minh Khải bị giết, còn cho rằng Đinh Minh Khải hoài nghi thì tại sao không báo tin cho đồng nghiệp cùng nhau tiến hành điều tra, trái lại lại hành động một mình. Nhưng view Kim hiểu tính cách Đinh Minh Khải, Đinh Minh Khải không nghĩ gì khác, anh chỉ một lòng một dạng muốn phá án. Thông qua đồng nghiệp, Viu kêu cũng biết, Đinh Minh Khải luôn canh cánh trong lòng vụ án hoa tấn bằng nhảy lầu 4 năm trước. Lần này Đinh Minh Khải hành động một mình, cũng là vì vụ án đặc biệt này. Hành động của Đinh Minh Khải tuy trái với chức trách của một cảnh sát, nhưng càng chứng tỏ anh là một người cảnh sát tốt. Đối mặt với vụ án được cấp trên yêu cầu kết thúc, anh luôn cảm thấy nghi vấn là rất bình thường. Khi chưa đưa cấp trên cho phép, anh tự ý hành động, điều này cũng bình thường. Có điều, không ngờ đối phương lại nắm rõ hành vi, bất ngờ giết chết Đinh Minh Khải. Vu Kim không hiểu, Rốt cuộc người chế, chế ngụ được Đinh Minh Khải là người như thế nào. Sau khi tố nhiễm báo án, Vu Kim dần hoài nghi, phải chăng là người quen ra tay? Đinh Minh Khải nhanh nhẹn, nổi tiếng giỏi võ trong sự cảnh sát. Người giết Đinh Minh Khải nhất định là người khiến anh không hề phòng bị. Nói cách khác, là người quen. Dù không phải người quen, thì cũng là người Đinh Minh Khải từng tiếp xúc hoặc gặp qua. Thế nhưng khi tới hiện trường, Viu Kim lại do dự. Bên pháp chứng và pháp y giám định, tại hiện trường có nhiều dấu vết đánh nhau. Căn cứ theo vết thương trên người Đinh Minh Khải, trong lúc rằng co, đối phương đã cầm hung khí đánh vào chỗ hiểm của Đinh Minh Khải, vì vậy Đinh Minh Khải mới chết. Sau đó hung thủ không hề cuống quyết bỏ chạy Ngược lại còn cẩn thận lau sạch vân tay Giấu giày Thậm chí là móng tay của Đinh Minh Khải Căn biệt thự bỏ hoang Nên đủ thời gian để hủy hết Mọi chứng cứ bất lợi Hung thủ còn cắt hết móng tay Đinh Minh Khải Nhằm phòng ngừa cho móng tay lưu lại lớp da vụn Có thể bị cảnh sát điều tra ra DNA Viu Kim buộc phải cảm thán Hung thủ là một người cực kỳ nhạy bén Và thông minh Hiểu biết sâu sắc quá trình điều tra của cảnh sát Tùy Viu Kim nghi ngờ Tô nhiễm và Hòa Vi, nhưng không có bằng chứng nên đành thả người. Đến hoàng hôn, Tô nhiễm và Hòa Vi mới rời khỏi cảnh sát. Hòa Vi không đi xe, Tô nhiễm lại càng không, nên hai người cùng đi chung một chiếc taxi. Tô nhiễm muốn đưa Hòa Vi về trước, nhưng Hòa Vi từ chối. Cảm xúc này của Hòa Vi vẫn chưa thoát khỏi vụ án giết người. Điều này cũng không thể trách Hòa Vi, ngoài chuyện ba nhảy lầu 4 năm trước thì đây là lần đầu tiên hòa vi tiếp xúc gần với người chết hơn nữa hòa vi là người xuất hiện đầu tiên ở hiện trường bị người khác chất vấn cũng bình thường đi uống một ly với chị rồi về thanh âm hòa vi run run sắc mặt cô tái nhợt ừ tô nhiễm xem đồng hồ bây giờ hòa vi nói ừ bây giờ Hòa Vi khẳng định nhìn cô. Chị còn chuyện quan trọng muốn nói với em. Tô nhiễm thấy vẻ mặt Hòa Vi nghiêm túc, cô nghĩ giây lát, gật đầu đồng ý. Cô hỏi tiếp. Có phải chị muốn nói với em những chuyện chưa kể cảnh sát đúng không? Hòa Vi ngẩn người, lát sau mới lắc đầu nguầy nguậy. Tô nhiễm đỡ đẫn nhìn Hòa Vi. Đến phòng trà, Hòa Vi gọi rượu, còn Tô nhiễm gọi nước trái cây, Ngồi cạnh nhìn Hòa Vi uống hết ly này đến ly khác. Tới tận lúc này, tôi nhiễm vẫn không hiểu Đinh Minh Khải gọi Hòa Vi tới đó làm gì. Hòa Vi uống đến ly thứ năm mới thoáng bình tĩnh hơn. Cô nhìn tôi nhiễm. Tùy sắc mặt tái mét, nhưng ít ra giọng nói cũng còn sức lực. khuya hôm qua, chị nhận được điện thoại của cảnh sát Đinh, kêu chị tới số 45 đường hoa đôn tìm anh ta. Em đoán thử xem, anh ta nói gì với chị? Anh ta nói gì? tôi nhiễm hỏi linh tính trong lòng cô một lúc một mãnh liệt biết đâu cảnh sát đình cũng nói một lời với hòa vi hòa vi nốc thêm một hớp rượu vài giây sau mới nhìn tôi nhiễm cảnh sát đình nói anh ta tìm được chứng cứ chứng minh cái chết của ba không phải tự tử mà là bị giết ngón tay tôi nhiễm đặt lên mép ly run bắn quả nhiên là vậy cảnh sát đình nói thế nào cô hỏi ánh mắt hòa vi bỗng đông đầy bi thương Anh ta nói, có chứng cứ chứng minh lệ minh vũ liên quan tới cái chết của ba. Trái tim tôi Nhiễm nhói lên. Giống như cô đoán, Đinh Minh Khải cũng nói y hệt với Hòa Vi. Nhưng tôi Nhiễm nghĩ không ra nếu Đinh Minh Khải đã tìm được chứng cứ tại sao không quay về sở cảnh sát mà còn gọi điện thoại cho cô và Hòa Vi? Chị không nhắc tới chuyện này với cảnh sát ư? tôi Nhiễm hỏi, Hòa Vi gật đầu. Ừ, khi cảnh sát hỏi chị, Chị không nhắc tới Lệ Minh Vũ. Vì sao?